Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhìn anh sắc mặt trắng bệnh Anh gương mặt cũng trắng bệnh Nụ cười gượng ở trên mặt Không biết cô vì sao phải nhận được kết luận Chỉ có thể mở miệng nói Lần đó là ngoài im muốn Lần đó ư? Còn có những lần khác sao? Cô thất thanh mở miệng Hoài kia ngần người ra Trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào Vốn thường rằng anh sẽ phủ nhận Nhưng anh lại im lặng Ninh ninh thở nhẹ Anh im lặng là ý tứ gì? Lần đó là ngoài yên mến, còn lần khác là không phải. Dao nĩa rơi xuống bàn, cô không tin mà trừng mắt nhìn anh. Anh rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì hả? Thanh niên mới lớn bản tính hiếu kỳ, mọi chuyện không nghiêm trọng như em nghĩ đâu, tất cả đã qua rồi. Em xem, anh không phải bây giờ đang rất tốt hay sao? Cô không tin, nếu anh tốt như vậy thì còn gì là có ác mộng chứ? Nếu anh nghĩ thông rồi, làm sao lại không tìm đến bệnh viện để thăm cha anh? lần đầu tiên cô cảm thấy anh cười rất là giả dối. Cái kia thật ra là ngoài ý muốn, em suy nghĩ quá nhiều rồi. Hoài Kỳ xoa lấy đầu cô rồi trêu chọc nói: "Mau ăn đi, nếu em không ăn sẽ thành ra bọc xương đó." Tâm tính lương thiện hay đột nhiên, cô phát hiện chính mình quá mức để ý đến người đàn ông này. Nó thật thì chuyện này căn bản không phải là chuyện của cô, cô căn bản không nên để ý đến, cô căn bản là không nên quản chuyện của người ta cô chỉ là khách qua đường, không nên can thiệp vào quá nhiều, làm như vậy rất là nguy hiểm, sẽ làm cho cô càng ngày càng để ý đến anh. Không biết là vì cái gì, cô có một chút tráng váng muốn ói ra. Cô hình như là có một chút kinh hoàng, nhưng nhìn anh dả dối tươi cười như vậy, cô vẫn là há miệng, một lần một lần cầm lấy dao nĩa mà ăn cơm. Chỉ là tình cảm lưu luyến một lần, cô không nên bận tâm quá nhiều. Họ bơi sân tennis Carra, phòng sông hơi phòng tập thể thao, ba gia thật là hào nhoáng như là trong phim. Bỏ đi khoảng công kiến trúc màu trắng trước mặt, phía sau còn có ba phòng, phía trước là cảnh núi non hùng vĩ, phía bên cạnh còn có một nhà thờ. Trong căn hoa hồng, đài phun nước ở trước cửa, giệu hoa viên cũng có. Giữa đài phun nước còn có một nữ thần Hy Lạp điêu khắc tinh tế màu trắng, hoặc đứng hoặc quỳ hoặc nằm, trong tay cầm bình nước chảy róc rách. Về trước các phòng là hoa viên. Phía sau là nhà kính trồng hoa, chung quanh là thẳm cỏ tươi tốt rồi mới rừng rậm. Cuối cùng đã thấp thoáng là một dãi biển xanh như ngọc. Bác gia có rất nhiều người hầu, mỗi người đều cảm nhận được một công việc riêng. Chát là quảng gia. Phổ Âu là đầu bếp, còn có vài người làm vườn, một người lái xe, 5 bảo vệ và 12 nam nữ người hầu. Người hầu của bác gia được huấn luyện rất tốt, bọn họ đa số thời gian đều là im lặng, động tác cũng rất là nhanh chóng. Có đôi khi cô còn nghĩ họ như là máy móc, dùng đúng một phong cách là dọn phòng nấu cơm. Tất cả những người đều là do quản gia chặt điều động. Chat là một quản gia rất tận trọng, luôn làm việc có nề có nếp, nhưng ông chưa từng nói gì, hành động đến cô, bao gồm cả việc phát hiện cô lấy giấy vẽ, ngờ đầu phác họa tượng thiên thần ở trên tường. Đầu bếp châu Âu luôn cười vui mái tóc hoa râm, hai má đỏ hồng hồng, giống hệt như ông lão ở nhà bên Voi Tĩnh. Ông nấu đồ ăn rất ngon. Vài ngày nay, cô thậm chí bắt đầu ăn bữa sáng ông nấu. Cô biết Khấu Ca sẽ vì thế mà cảm kích không thôi, bởi vì cô không còn cứ đến sáng tinh mơ sẽ chạy tới quấy rầy bọn họ trên giường vận động. Kỳ quái là, Phổ Âu là đầu bếp, Chát là quản gia, nhưng vóc dáng của hai vị này đều không phù hợp với trách nhiệm của mình đang có. Phổ Âu gầy như sào trúc, Chát lại béo như là ấm trà nhất định là có rất nhiều người thường nhận nhầm chức năng của bọn họ. Bạch Vân cùng Câu Thiên Ngang đi bệnh viện thăm bác gia lão. Hồi kỳ một ngày phải ở công ty mười mấy giờ để làm việc, cô bởi vì nhàm chán, từng lấy lĩnh kính viễn vọng có anh nhìn xung quanh, hoặc tìm đến người ngồi vẽ. Nhưng hôm nay cô mới ngồi trên ghế dựa làng ngoài hoa viên, vẽ e công bao lâu thì khóe mắt liền phát hiện có gì đó nhúc nhích. Cô nghiêng đầu nhìn tới hai đứa trẻ ngồi ở trên cỏ. Khuôn mặt chúng nó giống nhau như đúc, dùng đôi mắt to tròn đen mà nhìn cô. "Cô là ai?" Cậu bé bên trái dùng tiếng Anh mở miệng hỏi. "Là Âu Dương Ninh Ninh." Cô nhớ tới Huy Khi đã từng nói, "Alex có một đôi song sinh." "Cô trên tay đang cầm cái gì vậy?" Cậu bé bên phải nhìn cây bút trên tay cô hướng thô cất tiếng hỏi. "Là bút chì." Bởi vì danh thự này quá lớn, cô lại ngu ngơ, đến lúc mặt trời lên cao mới rời giường. Cho nên chưa từng thấy qua anh em của Hoài Kỳ. Không nghĩ tới sẽ gặp được hai cậu bé này. Cô đang làm gì thế hả? Cậu bé bên trái ngó đầu lên cất tiếng hỏi. Vẽ phòng ờ. Ba. Thấy bọn nhóc có vẻ tò mò. Cô đang đẹp... nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.